Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ở đây rất yêu mến họ Luôn trung thành với ông bà Vì thế con cứ yên tâm Và hoàn thành sứ mệnh Nhân quỷ xuống Lại ba lệ Rồi nhận món quà mà thầy tặng Lúc này thầy bày Nhìn vào món đồ mái mắt Như đang nhớ lại kỷ niệm nào đó Yên đậm trong tâm trí Nó là phách tán sinh Đó cũng như lệnh tử của diêm tướng bán ra Nếu âm hồn hay ngã quỷ nào con thấy không muốn quay đầu làm lại Thì cứ sử dụng nó mà sử tử Một khi bị đánh chúng có nhiều vĩnh viễn hồn phiêu phách tán Vạn kiếp không luân hồi Nhưng phải dùng đúng người đúng tội quân nhé Bởi phan quyệt sai Coi như không sửa lại được lỗi lầm của mình đâu Nói xong, ông bước ra ngoài để cho nhân nghỉ Một mình ông lang thang đứng nhìn ra ngoài khoảng không gian tối kiệt Mà trong lòng không khỏi bất an Cho như kinh nghiệm ông từng thấy Thì đối với nhân, một người từ bé trong nhung lụa sẽ ít nhiều gặp trở ngài Thôi thì để cho nó tự lo bản thân Với lại mình cũng đâu thể theo nó suốt đời Hy vọng nó sẽ luôn dư vững lập trường không thay đổi Ông tự an ủi bản thân Bởi không ai biết trước được vận hạn hay số phận Của người khác trong tương lai Sao hôm sau Khi ánh bình minh hé ra Ông Phúc cũng cho người lo lương thực Để nhân mang theo dùng trong hai ngày Thầy bày Thì ngồi ở bộ ghế góc phải của sân Đang ngâm nghĩ gì đó Người dân khi biết tin cậu hai sắp đi hành đạo cứu đợi Thì khá đông người dân kéo đến tiện trận Nhân bước ra khỏi cửa Liện quỷ xuống lấy cha mẹ để đi Bà Kiều Trang đứng đó Mà nước mắt chảy dài trên đôi gõ má Ướn ai hết bà vô cùng xót Khi để đứa con yêu quý của mình Bôn ba khắp nơi Với ba nguy hiểm dình dập Hai ông bà đừng buồn quá Tôi sẽ đưa tiện nó ra khỏi thôn Tiện thể đi lo vài việc luôn Nói xong Thì ông quay qua kêu lý nhân đi Vậy nếu còn nán lại Thì người đau lòng nhất là bà cha Hai bên người dân vẫy tay chào nhân Nhiều người còn tặng nhân tiền Để làm lậu phí đi được Nhân lúc đầu từ chối Nhưng thầy bày lại muốn anh nhận Còn ngực nghịch Con cứ nhận đi, rất cần cho lần này đấy Ra khỏi thôn thầy sẽ nói chuyện này cho con nghe Thầy đưa nhân đi gần ra khỏi thôn Ông đứng lại dặn dò vài thứ Đây là sứ mệnh của con Nên hãy theo trực giác của mình để đi Nó sẽ tự đưa con đến nơi cần đến thú Con nên cẩn thận với mọi thứ nhất là kẻ xa lạng Khi nào con cảm thấy người đó đáng tin Thì hãy cải mở hơn Nhưng con phải nhớ những âm quỷ Nó có vô số cách để qua mặt Và cũng lắm thủ đoạn Để đạt được mục đích đây Bây giờ con hãy thẳng theo hướng Tây Luyên số sẽ dẫn đường Cho con đến nơi cần sự giúp đỡ Ta chúc con thành công hoàn thành sứ mệnh của mình Nhân cuối lại thầy rồi anh bắt đầu đi theo hướng Tây Mà thầy bảo Phía sau bóng dáng của người thầy Bao năm qua dạy bảo mọi thứ cho anh Dần dần mở đi theo khoảng cách nhân đi Đến khi anh nhìn lại Thì không còn thấy bóng dáng của thầy đâu nữa Ánh mắt của nhân đã tràn chứa dòng này Nhưng anh đã cố gắng không cho mình khóc Bởi nếu khóc Anh sẽ không còn can đảm để bước tiếp quãng đường phía trước Anh chiều tạ Đang dần buông xuống Lúc này nhân đang chia một chuyến đò đi qua sông Anh quay đầu nhìn lại bếp kia bờ sông Nơi đó có hình bóng cha mẹ Và người luôn tận tình dạy bảo mình Anh biết khi qua con sông này Thì sẽ là một cuộc sống mới hoàn toàn Không còn sự trở che yêu thương của gia đình Gạt dòng nước mắt đang âm thầm Chảy ra từ lúc nào nhân cũng không biết Anh đã cố gắng không cho mình khóc Vậy mà cuối cùng nước mắt vẫn rơi. Ảnh cảm của anh đã bồ tình bị người lái đó trông thấy. Anh đi vào trong để bớt gió hơn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net